hai mươi b ố chương bái chịa rổ bà bà vi sư nói như vậy ngươi huyết k ế giới hạn chế tạo ra vũ khí uy lực thì quyết định bởi ngươi trả cờ giả cường độ chịa rổ bà bà con ngươi lướt qua một k i a tinh quang mọi người trước tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một cái c ố nộ hạ lúc này đây tổn thất nhưng là không nhẹ trong khoảng thời gian ngắn đang không có chế định ra đối phó dịch thần vũ khí sách lược phía trước bọn họ là sẽ chọn phòng ngự là chính ở đệ tam c ả dẹt mất tích đệ tứ cả d ẹ t còn không có xuất hiện phía trước chĩa rổ bà bà cùng hải lao t ả n g chính là làng cắt địa vị tối cao người lời của nàng ở làng cắt giống như là thánh chỉ một dạng thánh chỉ coi như là sau này đệ tứ cả d ẹ t leo lên cả d ẹ t bảo tọa cũng chỉ có thể tiếp thu chĩa rổ bà bà ý kiến dịch thần ngươi theo ta qua đây sắp xếp xong xuôi một số người đi tìm hiểu tình báo một số người đi tuần tra một số người dùng thổ độn chế tạo đơn giản một chút phòng ở dùng để nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó trịa rổ bà bà đi tới dịch thần trước mặt nói rằng dịch thần nghe xong lập tức đứng dậy theo trịa rổ bà bà đi tới hắn biết mình mới vừa biểu hiện đã được đến cái này một vị làng cắt nguyên lao tán thành chắc là cấp cho chính mình một chút chỗ tốt đồng thời nội tâm của hắn cũng là hết sức chờ mong đến tột u cùng chịa rổ bà bà cấp cho chính mình chỗ tốt gì ta xem đi ra tu luyện của ngươi cũng là lớn bộ phận đều là dựa vào mình đi sơ sồ tuy là lấy ngươi thiên phú coi như mình đi tu luyện cũng có thể trở thành một vi cực kỳ xuất sắc lý giả thế nhưng cần thời gian sẽ thêm rất nhiều hiện tại làng cắt thậm chí là chính ngươi thiếu hụt nhất chính là thời gian đi chịa rổ bà bà nói ra đừng xem lúc này đây cổ n ổ hạ bị thua thiệt nhiều nhưng trên thực tế cổ nổ hạ bộ đội chủ lực ở phòng bị nham ẩn thôn thậm chí là còn lại nỉ dạ thôn đi tới nơi này đối kháng chúng ta làng cắt bất quá là một phần lực lượng các lộ hủy trượt cổ nổ hạ viện quân thứ nhất bọn họ ngay lập tức sẽ cải biến sách lược không còn là phòng thủ mà là công kích đến đó cái thời điểm chúng ta sẽ không tốt hơn chia r ổ bà bà ngươi là muốn dạy dỗ tu luyện đi dịch thần lộ ra một nụ cười thông minh chia r ổ bà bà nhìn dịch thần nụ cười không biết vì sao nghĩ tới hạt tử hai người này đều là giống nhau thông minh a chỉ mong dịch thần sẽ không giống hạt tử giống nhau thì tốt rồi nàng đã quyết định quyết tâm nếu muốn dạy dỗ dịch thần như vậy thì tuyệt đối không thể d ẫ m vào bò cạp vết xe đổ không chỉ là muốn dạy dỗ dịch thần tu luyện còn muốn giáo dục dịch thần đi làm người nhưng là chia rỗ bà bà theo ta được biết ngươi am hiểu là khôi lỗi thuật này môn nhận thuật cần không chỉ là thiên phú còn cần thời gian phỏng chừng mấy ngày cổ n ổ hạ viện quân cũng không kèm đến rồi tối đa không cao hơn một tuần ta lại không phải cái kia một loại tư chất người người tiên chỉ có thời gian ngắn như vậy coi như là lâm trận nước tới t r ô n mới nhảy cũng không đủ đi dịch thân nói rằng ta đương nhiên biết không đủ thời gian thế nhưng ta mới vừa nhìn ngươi không chế vũ khí phát hiện ngươi không chế vũ khí phương đi hệ nở trên thực tế cùng khôi lỗi sư không chế khôi lỗi tương đối tương tự chỉ bất quá khôi lỗi biến thành vũ khí mà thôi thế nhưng ngươi vận dụng vũ khí phương pháp thật sự là quá mức thô t h i ệ n miễn là ngươi học xong khôi lỗi sư vận dụng khôi lỗi phương pháp không nói cỡ nào tinh thông chỉ cần học được nói ngươi là có thể đồng thời thao túng nhiều món vũ khí tỉ như trước ngươi khống chế súng lục ngươi hai tay cộng thêm miệng ba cũng chỉ có thể đồng thời khống chế ba cây thế nhưng học xong khôi lỗi thuật miễn là ngươi có thể nhất tâm đa dụng lời nói ngươi có thể khống chế mười trôi cũng không thành vấn đề nhưng lại có thể từ khác nhau góc độ tiến hành xạ kích chịa rổ bà bà lời nói để dịch thần cả người một hồi chấn động kịch liệt quả nhiên gừng càng già càng c a y chỉ là nhìn một lần ta chiến đấu c ư nhiên liền nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn để cao ta sức chiến đấu phương pháp dịch thần cũng là vì chịa rổ bà bà nhãn quang cảm thấy kinh ngạc không hổ là đã tham gia nhiều lần nhận giới đại chiến người không thể không nói giống như chịa rổ bà bà nói như vậy miễn là học xong thao túng khôi lỗi phương pháp dịch thân dùng thao túng khôi lỗi phương pháp thao túng các loại vũ khí nóng hoàn toàn có thể làm được đồng thời thao túng nhiều món vũ khí nóng thậm chí là đại hình vũ khí nóng cái thời gian đó miễn là trả c ờ dạ đầy đủ dịch thân sức chiến đấu ít nhất so với hiện tại đề thăng không chỉ gấp mấy lần chịa rổ bà bà cũng không lời nói nhảm càng không có làm cái gì bái sư lễ nghi Chứng dịch được tức dục dịch thần thao túng khôi phương pháp. có cái cắt cùng dục, dịch thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ thần hiểu thần thao khôi phương pháp, nhất hay nhất khôi thần nhiên không hội h kiến ngay túng này làng nì đương này, n giáo giả giáo lỗi liệu lỗi lại bắt đầu sau qua đó đệ đệ sư sẽ sẽ y y lập bỏ ê một túc tức xuất tới chính cho sau nay hiểu nhiều khi không nghe mình vấn lập đề đề. m nga y sau dịch thần đã có thể sử dụng mười ngón tay chế tạo ra sợi chạ cờ dạ tuyên k h ô n g chế vũ khí nóng bất quá muốn làm mỗi một cái sợi chả cờ dạ tuyến không chế vũ khí nóng thời điểm dường như hai tay không chế một dạng linh hoạt còn cần thời gian còn như dùng sợi chả cờ dạ tuyến thao túng vũ khí nóng thi triển thương nhẫn thuật thương thể thuật thì càng là cần đại lượng luyện tập đồng thời dịch thần cũng không quên đem chính mình thương thể thuật cùng thương nhận thuật nói ra để c h i a rổ bà bà chỉ điểm mình chỗ thiếu sót mà c h i a rổ bà bà đối với dịch thần một mình tu luyện cư nhiên liền mở rộng ra như vậy thuật tới hết sức kinh ngạc đối với mình cái này mới vừa nhận lấy đệ tử càng thêm thưởng thức và hài lòng bởi vì nàng cực kỳ tình tưởng cụ bị một mình sáng tạo thuật nhân tài dễ dàng hơn ở sau này trở thành nhẫn giới nhân tài kiệt xuất chia rỗ bà bà cũng không chút nào keo kiệt chỉ điểm của mình đem chính mình đối với hai cái này thuật cách nhìn cho rằng phải cải tiến địa phương hoàn thiện địa phương từng cái chỉ ra để dịch thần tiết kiệm được thời gian dài chính mình đi chậm rãi nghiên cứu ngắn ngủi hai ngày thu hoạch để dịch thần minh bạch vì sao dù chỉ hạ x ạ s ù kẻ đang cùng theo họ rổ xì mà tu luyện sau đó thời gian mấy năm liền thực lực để thăng nhiều như vậy có một lao sư tốt so với tự có nghịch thiên thiên phú trợ giúp còn muốn lớn hơn chia rổ bà bà ta trả cờ dạ vẫn là ta lớn nhất không đủ có cái gì phương pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng ta trả cờ dạ dịch thân một bên luyện tập thương thuật một bên hỏi trả cờ dạ là nghỉ dạ lực lượng ngồn u suối nếu như có thể mà nói ta cũng muốn biết có cái gì phương pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng một người trả cơ dạ. chia r ổ bà bà cười khổ nói trên thế giới nào có không làm mà hưởng sự tình coi như là gì nụ gì kỷ cũng là cần trả giá mới có khổng lồ như thế trả cơ dạ. nói như vậy là không có biện pháp sao dịch thần một hồi thất lạc tuy là đã sớm biết sẽ là như vậy kết quả nhưng hắn vẫn là hy vọng trịa rổ bà bà cái này có thể khai phá ra sống lại chết đi người cấm thuật n h ị dạ có thể có cái gì hắn không biết phương pháp để thăng nhân trả cơ dạ dù sao trịa rổ bà bà ngoại trừ là khôi lỗi sư ở ngoài vẫn là y y liệu n h ị dạ đối với thân thể con người là hết sức hiểu rõ cầu thả cầu vật tốt